Hãy để anh là anh trai của em, chương 13. Ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ dài, cả nhóm xong nghỉ lên phi cơ bay tới vùng biển lớn. Hệ thống giao thông phát triển nên chỉ sau 3 giờ họ đã đáp xuống sân bay. Hôm nay là cao điểm vận chuyển hành khách bởi vì có rất nhiều người đi xa nay đã trở lại. Hơn nữa, sân bay quốc tế này lại nằm ở bờ biển phía đông nên mỗi ngày đều có nhiều chuyến bay quốc tế, người đi tới đi lui mà màu da khác nhau, nòi như loại ngôn ngữ khác nhau. Thậm chí xong Hỷ còn thấy cả người Ả Rập mặc áo bào trắng. Thành tượng ở sân bay làm cho cậu cảm thấy đây thực sự là một thành phố lớn. Tư Văn Đào và sông Khánh kéo hành đi giữa dòng người nhúng nháo đông đúc, vẻ mặt rất bình thản. Hơn nữa, sông Khánh còn cầm một ví đầm, thiếu giày cao gót nạn trên mặt sàn bóng loáng. Tác giả tựa âm thanh có tiết cấu người đã quen với thành phố tuổi còn khác. Như cậu, giữa dòng người đưa đúc thế này, khi thực còn có chút lo lắng, sẽ làm mất tương đơn đào. Như đến một ngọt thị lệ đằng sau, cậu lượt nhấn mắt theo đuôi bọn họ. Xong Khánh quay đầu nhìn cậu, cơ bộ có chút chậm lại. cô cười nói, Anh, để em đi cùng anh nhé. Nói rồi thoải mái khoác lấy tay cậu, Xong thì cảm thấy mình có một người em gái rất hiểu tâm tư người khác cậu không để ý rằng trước đó là nhờ có Tương Văn Đào quan đặc lại nhìn cậu rồi nhắc nhở Song Khánh và sân bay đã có xe chờ sẵn, cứ tưởng là đồng nghiệp của Song Khánh và Tương Văn Đào, không ngờ đó là tài xế riêng. người sẽ đoán họ là một người lái xe mặc đồng phục, khi có xe riêng. Song Khánh vẫn theo thói quen gọi tên tiếng Anh của Tương Văn Đào, tuy rằng vừa kết thúc kỳ nghỉ nhưng họ đã sẵn sàng chuẩn bị đi làm. Đọc đường khi nghe Tư Văn Đào sắp xếp bố trí công tác sau hỉ không nói chen được vào một lời anh đành quay đi ngắm nhìn phong quẩy ngoài cửa kế trước đó bọn họ đưa xong khánh dịch tập thể sau đó mới quay xe bằng một tốc độ không nhanh không chậm mà tiến thẳng về nhà Tư Văn Đào Tư Văn Đào ở tầng cao nhất một tòa cao ốc nằm giữa trung tâm thành phố chỉ mới mở một cửa đã có thể thấy phòng khách và ban thông rộng lớn Tư Văn Đào mỉm cười là một động tác mời khách đến nên giá trị của một người đàn ông thể hiện rất rõ qua nhà cửa và người nữ của họ. Có thể nói giá trị của Tương Vân Đào quả thật không thể nghi ngờ. Sau nghỉ thay dày lặng lẽ đánh giá một phen thân tình có chút phức tạp, cậu sống khá phép nhỉ. Tương Vân Đào nghe cái ưu cười lắc đầu, chẳng qua cũng chỉ là một người làm công thôi. Căn nhà này mua trả góp à? Mỗi tháng trả bao nhiêu tiền? Một lần mua đứt. Hả? Bạn học với mình ngày xưa giờ thành đạt đến vậy, trong lòng không khỏi có chút ganh tị. Nhưng đứng trên góc độ của một người anh, nghĩ tới sau thanh có thể lấy được một người chồng như vậy lại cảm thấy được ai hủi đôi phần. Tương Vân Đào cởi áo khoác ngoài bỏ lên ghế sofa, em mở cúc áo sắn ống lên. Cậu có muốn đi xem các phòng khác không? Ừ. Dịch tích phòng bỏ này so với trong tưởng tượng của cậu thì còn lớn hơn gấp mấy lần. Tuy nhiên, lại chỉ có 3 phòng dành cho khách Xong Nghỉ vừa xem vừa gật đầu còn nói Nơi này chỉ một người ở khoảng thực là quá rộng rồi. từ Văn Đào nghe vậy cười cười Ai vào chỉ có một người ở Còn có một người nào đó sắp chuyển đoán nữa mà song Nghỉ du lên một chút Cậu đương nhiên biết thân phận của mình giờ là khách trọ Nhưng từ Văn Đào không phải đang ám chỉ cậu đấy chứ Hay là ám chỉ sau này cưới vợ Nghe vậy, cậu lập tức phản xạo như tới sông Khánh Tưởng tượng tương lai không xa, song khánh trở thành nữ tự nhân nơi này. Trong phòng dần dần sẽ xuất hiện đến đồ vật nhỏ nhỏ của cô. Khuyên tai, chân, nước hoa, rồi vài năm nữa lại có thêm mấy đứa nhóc ở trong phòng la hét chó tai chạy tới chạy lui. xong hỉ, cứ đầu cười. Sau này mua nhà, tôi sẽ không mua phòng lớn như vậy. Cậu bốc bước giường, thảm khai nói. Mua được hay không là một chuyện, nhưng trong lòng cậu là tôi sướng nghĩ như vậy. Cũng không phải để làm đào tàng, môi lớn như vậy cũng không làm gì. Nhỏ một chút lại càng giống một gia đình, rõ rẹt cũng dễ dàng hơn, hơn nữa lại có cảm giác an toàn một chút. Tư văn đào à lên một tiếng, phòng nhỏ tớ hơn sao, trên mặt tỏ vẻ lo lắng. Xong hỉ vội vòng nói, ừ, um, tớ chỉ thầm miệng nói thôi. Vạn nhất tư văn đàn lại đổi sang nhà nhỏ hơn thì biết làm sao, nếu hoài xong thấy không thể ở trong khu ca ốc này. Cô nhất định sẽ không để yên cho cậu Tương Văn Đào cười nói Này đi thăm phòng ngủ của tớ đi Rồi mở cái cửa bên cạnh Xong hỉ đứng ngoài nhìn vào Mặt đầu sạch hơn tớ tưởng Ý vị thơm lường Nước nhìn anh một cái Tương Văn Đào cười phá lên Nhóc, tớ đi du học ở bên ngoài mấy năm Không còn như hồi trung học Không biết làm gì đâu Cậu cũng biết lúc đó Cậu có tay cũng như không sao Xong hỉ lướt xéo anh Tương Văn Đào cười cười Không phải cậu xoay đi Đi, chọn vòng thôi Tùy thôi Sao nghỉ không có yêu cầu gì nhiều về nơi ở Hơn nữa chẳng phải cậu là khách Phải tùy tủ tù sao Có thể ở nhờ là tốt lắm rồi Làm sao còn dám chọn này chọn nọ Vậy phòng này đi Tương Văn Đào nhiệt tình chọn thay cậu Chọn căn phòng ở đối diện Trong bà phòng khách thì cân này là tốt nhất Hơn nữa cũng đơn phòng ăn nhất thông thì không ý kiến sẽ hành lý đi vào so với phong cách nhà cậu thì phòng ngủ này lớn hơn một chút đồ dùng trong phòng để có màu nhóm mạch thằng chảy dòng màu lam nhẹ nhàng êm giữ như đúng sở thích của cậu thế nào, được lắm lời này là lời tự đá lòng song hỷ thật sự rất tốt dân vân Đào mỉm cười anh rất muốn nói đến phòng anh ở là tốt nhất khi mà chia phải lúc thích hợp anh phải cười nói cậu sẽ hành lý đi Cứ đi tìm chân cho cậu Sắp xếp gọn gàng mấy bộ quần áo yêu hỏi của mình vào tủ tông xong, xong thì vừa khăn trải giường lên Cậu không ngừng quỷ giường, Tên bàn đào trở lại thế một tán như vậy Cứ bộ không khỏi dừng lại Xong vừa quay đầu lại Nhìn thấy anh đứng ở cửa Giống như đang ngẩn người không hỏi kinh nhà hỏi Cậu làm sao vậy Tên bàn đào nhìn cậu Hơi xúc động nói Có chút xúc động Đời này có thể gặp nhau Thật là kỳ diệu Anh nhớ mười năm năm trước đi báo danh ở trường Anh cũng từng đứng phía sau nhìn cậu giúp bạn bè trải ra giường như vậy Khi đó anh không có cảm giác thích gì đối với cậu Chỉ đơn thuần là quan sát suy nghĩ Tại sao con người này lại nhiệt tình đến vậy Thật tập lôi phong sao, cũng là đồ ngốc Nào có ai ngờ qua mười năm năm cùng một cảnh tượng như thế Bọn họ lại lần nữa sống xuống dưới một mái nhà Khi đó khả năng của anh còn có hạn cho dù thích không dám không thể làm gì nhưng giờ đã khác anh của hiện tại có đủ khôn ngoan cùng vị trí và lòng kiên định việc không nghỉ nếu em đã đến đây anh sẽ không để em chạy thoát nữa đâu chương 14 thứ hai ngày bồng 8 kỳ nghỉ dài hạn kết thúc bắt đầu đi làm những người có kinh nghiệm đều biết rằng kỳ thật công việc chỉ trở lại kỹ đạo vào cuối tuần này bởi vì bình thường mỗi khi có ngày cuối tuần ăn chơi nhảy múa lòng dạ nhóm viên chưa rõ ràng chưa thu về hết ai cũng có vẻ mệt mỏi cho dù nói chuyện phím đa số nội dung tàn gỗ cũng là hai ngày vừa rồi đi chơi lâu lâu với cung cách như vậy thật sự khó có thể trông chờ họ hoàn thành được gì mấy ngày của trần đã như vậy muốn chi lần này lại là kỳ nghỉ dài hạn người bạn Đảo cũng không ngoại lệ cả buổi sáng hệ suất là người của anh là con số không tựa mình vào ghế xoay vòng vòng vùng cảnh trời mà xuất thần. Anh thì thì bị cười, lúc lại hầm hừ, thỉnh thoảng có những con tay lên mặt bàn. Đáng sợ nhất là khi anh ít mắt lại, bàn đáng vẻ đa như túc trí. Cấp dưới của anh nhìn thấy, sợ đến rộ run như cầy sấy. Không biết anh lại có suy nghĩ xấu xa gì đây. Sắp đến giờ ăn cơm trưa, do cuộc có người nào đó không kịp chế được nữa, lấy ra nghĩa làm công việc mà công khai về sớm. Xong thì, đang làm gì vậy? Ừ, dưới mặt trời anh không phải gọi điện thoại, hứ, ăn cơm. ấy, Vậy tôi về ăn cùng cậu, buổi chiều tôi rảnh chúng mình đi mua đồ. Tối qua đi mua mấy đồ dùng vệ sinh cá nhân ở siêu thị phụ cận, anh đã có ý lên lòng. Với so nghĩ mà nói sống ở bên ngoài chỉ cần lấy món đồ đã đủ dùng rồi. Nhưng tôi phải là xét xét qua quần áo của cậu để lắc đầu quá ít, cần đi mua thêm còn lá đối với đàn ông còn quan trọng hơn mấy thứ đồ của phụ nữ, ngày mai đi mua. Vũ khí của anh, thật không cho phép người ta cãi lại, xong nghỉ do dương một chút, đành vài ngoan ngoãn nhận lời. Khi thật đã sớm chuẩn bị tinh thần, hôm nay sẽ phải mất nhiều máu. Nhưng khi bị tư vấn đáo đưa đến salon tóc, xong nghỉ vẫn không khỏi hoảng sợ, đến bên này từng cắt tóc có giá gì. Nhìn thấy nội thất trong phòng cùng cung cách phục vụ Chỉ sợ số tiền cơ mang theo sẽ vơi theo phân lửa Thực ra tháng trước tôi mới cắt Vậy sớm một chút thôi Giọng điệu của Tô Văn Đào có vẻ ôn hòa Nhưng lại mang ý tế quyết đoán vô cùng Lời vừa thúc ra khỏi miệng Chính anh cũng ý thức được điều này Sợ làm phong hì phản cảm Vượt vào nhìn cười một chút đến chính lại Sớm một chút đi Dù ta cũng đã hẹn giờ rồi đổi lại thành vọng vô dỗ con nhà người ta. Xong vì còn đang do dự, chân đã không tự chủ được kéo vào. Lúc người thợ cắt thóc ấn cậu ngồi xuống ghế, gỡ kính cậu da, xem xét khuôn mặt, cậu khẽ cánh môi, quyết không đến xỉn gì đến nữa. Nếu đã có chân vào đây, Ngài vẫn lần đều tỏ thái độ kẻ xỉ như kiểu quá khả năng của mình. và thợ cắt thóc cho cậu, quả thật là rất tài giỏi. Trên ngực có một chai nước, hạ kéo như có thần, Người kia thông thản quan sát tóc câu, trầm tư một lúc mới đưa kéo Cách, cách, cách, cách Xong rồi Xong thì nên chấm nhìn tính một chút Người gió như vậy ra tay ít thì cũng phải mất một hai trăm tệ Hơn nữa, thủ pháp lại nhẹ như gió thẳng qua Có thể nói là vô tung vô tích Cậu đeo lại kính nửa ngày, vẫn không hiểu là tóc mình làm sao mà rớt xuống Nhưng suy nghĩ của Tư Văn Đảo và người thằng kia hiện nhiên không giống cậu Một người đặt đầu vừa lòng ừ, Quả nhiên là có sức sống hơn Một người lộ vẻ mặt đắc ý Rất chi là tự hào Khi trả tiền làm xong thì đau lòng muốn chết tìm điều muốn chảy máu vậy Nhưng trên mặt lại làm bộ không có chuyện gì Từ vận đào mỉm cười cửa thức về mặt không cao lòng của cậu Cuối cùng ai chụp cái tay đưa tiền của cậu lại Thật là Được có thẻ lưu đãi, không cần trả tiền Xong thì nhảy ra Sau đó mình gửi nói Sao cậu không ngồi sớm Của vô cùng vui vẻ các chỗ tiền vào túi Từ vần áo bước vơn mũi, cuối đầu cười cười Thật may khi cậu không bị cuộc sống khắc khổ mấy năm này đầy đọa thành một ông cụ non Vẫn sẽ được phần nào cũng lành son đáng quý Nếu được, anh hi vọng có thể cho cậu một cuộc sống tốt đẹp Cùng nhau hoặc nhau trải qua tháng ngày Mục tiêu kế tiếp chính là sắp quần áo cao cấp Khi tôi từng giới thiệu các mô sản phẩm bằng một tràu dài tiếng Anh Xong thì chỉ thấy mồ hôi mạnh tuôn đầm đỉa Tư Văn Đào, chúng ta đổi nơi khác được không? Nghe những lời giới thiệu của người bán hàng đã được biết cậu không có khả năng mua đồ chúng. Thật muốn đi xem đồ sao? Chỉ sợ làm người ta chê cười thôi. Cứ đi xem trước, có gì nói sau. Tư Văn Đào không để cậu trốn, dùng tay kéo cậu đi. Dương tiên Sinh, quản lý mặt mày hớn hở chào đón. đã lâu không thấy ngài, hôm nay ngài đây bạn đến xem đồ sao? Tư Văn Đào chỉ khẽ cười gật đầu. Muốn mua một bộ. Tốt. Cô thèm có bộ nào hòa với cậu ấy không? Vâng. Vậy đẹp kia lòng quan sát song hỉ. Vị thiên sinh này thân hình hơi gầy. Tôi thấy không bằng thử mẫu người năm nay Lại là một trụi tiếng Anh lầm cầm Bộ đồ mới này là do nhà đạm mẫu Lại là một trà tiếng Anh nữa. Song hỉ vừa đồ đồng nghĩ Tân lương rộng lời đến vậy Chẳng lẽ không có một bộ nhà đạm mẫu người hoa sao? Cậu thử bộ này đi. Tên bàn đào từ hồ cảm thấy vui lòng tìm một bộ quần áo cho cậu, cậu bỏ vào thử đi tới sân áo, xong thì đành nghe theo. Đóng cửa phòng thay quần áo lại, từ đầu tiên chính là xanh giá tiền bộ quần áo, ngay thì khách mặt có trận chừng cá lên, đắt như vậy, đi ăn cướp được tiền sao, xong thì thật có loại xúc động đem quần áo trả lại cho quản lý. Thế nhưng cậu lại là, là do Tư Văn Đào đưa đến, cho dù không để ý đến mặt mũi của mình, thì cũng phải trở lại dây dự cho Tư Văn Đào phân vân nửa ngày, cuối cùng cậu đàn cánh răng. Thử thi thử, dù sao nếu cố bớt thì trong chứa cũng có xương. Đến lúc đó, giả và bác bẻ là được rồi. Sự thật chứng minh, xong mình đã tính sai. Bởi vì là lần đầu cậu mặc đồ hiệu cao quý như vậy, lúc mưa già cậu không cứ tiên cho lắng, dần mặt vô thức dược nhẹ vặt áo. Đường văn đà đặt phận cà vạt, nghe tiếng quay đầu, trong chất lát nhìn không rời mắt. Trong con ngươi mù vỡ lửa, nhanh gióng chụp chờ bùng cháy Xong nghỉ thì anh không nói lời nào, có hơi bất an. Có phải mà lọc vào cũng không thể thành thái tử không? Cô nàng quản lý xinh đẹp nghề lận cười. Không đâu, rất đẹp, tương tiên sinh ngày thì thế nào? Tương Văn Đào chỉ cảm thấy yết khấu khô khóc. Anh khụ một tiếng, nhìn vòng thái từ trên xuống dưới. Sau đó cố khỏi vé tự nhiên đi đến trước Phật cậu. Cầm lấy cạn vạt trước ngực cậu chỉnh lại, nhìn xem. Cả đời xong nghỉ, cơ hội đeo calavac cũng không nhiều nên động tác không pha thị phí lưng tử phong quả khăn đỏ vì thế mỗi khi mua cà vạt cậu đều cho loại sắc sẵn chỉ cần kéo một cái là đại không cáo thành từ vân nào bị động tác của cậu có chút phục nên cháu hiểu ra đang đi lên chiếc quản bình nói để tớ giúp cậu từng ngón tay thật thật thắt cà vạt xong hì cười cười với quản lý mặt khác lại quay về phía tương gian đào dùng âm lượng chỉ hai người nghe được nói nhỏ lúc còn ở nhà tớ chỉ mua một bộ ẩu duy nhất tay tơ vần đà đeo đeo calavat hơi dừng lại sông hỉ đôi bên không biết cậu cảnh sát vào tay anh nói chuyện như vậy một chút hơi thở nó ấm phả ra thật là trên chọc sinh vân lại của anh mà đàn ông là loại sinh vật rất dễ xúc động anh cố lấy lại bình tĩnh mình kể nói với cô quản lý xinh đẹp vừa rồi tôi thấy ở bên kia có một cái caravan màu nam làm phiền cô lấy hộ được không sau đó mới quay sang giao giả cho xong hỉ Âu phục thì mua một bộ cũng được, nhưng áo trong và cà vạt thì không thể mua ít được. Tư Văn Đà dần tắt từng bước, cậu nghĩ thử xem, bên ngoài một bộ hàng hiệu Âu phục, nhưng lại để áo trong màu cháo lòng, vậy chả khác nào học hết cả rồi. Xong thì nó dài, cậu cũng biết như vậy chẳng khác nào học hết hết cả. Mắt thẩm mỹ không phải cậu không có, nhưng đi kèm theo sự thưởng thức, có biết là mất bao nhiêu tiền không? Tư Văn Đà kiểu thấy được sức được cậu mỉm cười. Về tên năm cậu không cần phải lo lắng Âu phục thì cậu tự mua Nhưng quần áo trong và cả vạt con như quà tớ tặng Và tới đây trong đầu tư văn đàn đã ra một ý xấu Đàn ông tạm vũ những quần áo là để chính mình cởi nó ra Vậy đàn ông tặng quần áo đàn ông thì để làm gì Với anh mà nói đương nhiên vẫn là hai chữ cởi nó Chờ khi thời cơ tới rồi Anh sẽ như vậy, như vậy, như vậy, rồi, như vậy Xong hỉ vào dự một chút nói Thôi, không cần đâu, tôi đi mượn tiền xong khánh, không nên mượn tiền cô ấy. Dương Văn Đà nhanh nhẩu đáp trả, tiền quần áo giấy rách của cô ấy cũng tốn không ít. Cậu nghĩ quần áo của cô ấy rẻ vậy sao? Nhưng mà, cậu chửi hợp tớ chút vật mũi đi, tính chất con người hiện tại của cậu không giống trước đây nữa. Đây vốn là nơi trên mặt nó bắt hình rong. Nếu ăn mặc quá lộn phượng làm người giới thiệu của cậu, tôi cũng rất mất mặt đợt này nói ra quả nhiên có tác dụng. Song Hỷ buồn thiêu trong chốc lát, cuối cùng nói: vậy khi nào có tiền luôn, tôi sẽ trả lại cho cậu. Từ bàn đào cười, lướt cậu một cái, Chi cho bằng mời tôi ăn cơm đi. Và vẻ không có gì nói. Đến lúc đó cũng có thể gọi cả Song Khánh đi cùng. Song Hỷ gần ra thở dài giọng nói: à, hiểu rồi. Từ Vân đào mình cười lướt cậu trong lòng hư lạnh. Rồi sau nhìn cậu có hiểu cái gì?